Chương 1 Thằng Bình gật đầu và nói tí lia miệng với người anh ruột của nó Vừa ở Sài Gòn về thăm nhà Tôi biết chạy xe cắn máy mà anh ba Anh khỏi cần chỉ biểu Tôi cũng có thể chạy tới Tân Hiệp Để mua mắm ngon cho anh ăn với rau dừa Mỹ một bữa Ai cũng nói rau dừa Mỹ ngon hơn rau dừa chỗ khác hết á. Mà như vậy có đúng không anh ba Hoài vừa đạp cần quay cho máy xe Cắn máy nổ ròn lên và gật đầu bảo Rau dừa Mỹ ngon có tiếng và cọng nhỏ rứt như cọng bún Và khi ăn thì giòn và mềm chứ không dai như rau dừa trồng ở chỗ khác Đó là vì người ở tỉnh mình biết cách cập những cọng rau dừa vào kẹp tre mà ghim dưới nước Nên khi rau dừa đâm ngọn lên khỏi mặt nước thì ngọn nhỏ và xuân đuột như giá Chứ không lớn cọng và dai như rau dừa chỗ khác Bởi vậy mỗi khi về Mỹ, tao thèm ăn rau dừa chấm với mắm kho Thức ăn tuy tầm thường, sông là thổ sản đặc biệt của tỉnh nhà Thằng Bình cười hì hì xứ Mỹ của mình nó có nhiều món ăn ngon lắm Phải chi anh được ở chơi với này lâu Tôi đưa anh đi trung lương Ăn mận Đi gò cát ăn mía Đi thủ thừa ăn dưa hấu Hoặc là xuống cái bè ăn cá Ăn ốc ăn con nghêu con điệp Ngon hơn tất cả ở đâu á Người miền Tây dùng chữ Mỹ có nghĩa là Mỹ Tho Tao xin phép chủ về thăm nhà Được có 3 ngày thôi Tao mới kiếm được sở làm này Không thể ham chơi mà bỏ sở làm được Thôi mày đi Tân Hiệp ấy, Thì lấy xe đi rồi về cho sớm Nhớ phải cẩn thận cho lắm nghe Thằng Bình hỉnh mũi Ứng ngược ra tự hào Tôi thường chạy xe khính của tụi nó Anh khỏi lo cho tôi bị tai nạn gì mà Lần này cho bọn con Của cậu Hương bộ thân Và chú Hương chủ đáng khỏi có chê nhà mình nghèo nữa Anh cũng đi Sài Gòn mần việc Cũng có xe gắn máy như ai Chứ bộ cánh họ Bình bỏ bê vì sao mà bị thiên hạ trong làng khinh thường chỉ hiếp đáp. À, trong khi tôi đi mua mắm, anh làm ơn đánh con trâu pháo ra đồng giùm tôi một chút gật đầu, "Mày cứ đi đi, để việc đó cho tao. Mấy năm nay tao không về nhà, không biết con pháo còn nhận được hơi của tao không." Qua đi về phía ruộng rau sau hàng, trong chiếc ruộng nhỏ lợp lá, một con trâu đen dạm dở đứng buồn thiu, và dương đôi mắt lờ nhìn ra. Qua buồn bã thở dài khi nghĩ đến cảnh xa xót. Từ mấy năm nay của gia đình chàng Cha chàng bị bệnh hoạn và yếu đuối Đã từ lâu không làm được ra tiền Mẹ chàng là người nội trợ đảm đang dán khéo Nên nhờ vào một tay bà Mà chị em chàng mới được no cơm ấm áo Cho tới cái ngày bà bị bạo bệnh mà mất Cách đây 3 năm Quà phải bỏ học Lên Sài Gòn tìm việc làm Khi ấy chàng mới là một cậu bé thơ dại Với 16 tuổi đầu Cha của Hòa và chị hai với đứa em Út của chàng là thằng Bình kia Sống đắp đổi qua ngày với số quê lợi hàng năm của bốn mẫu ruộng sau hè Là phần chia cho má chàng Và chút đỉnh cây trái trồng trên miếng đất cất nhà của gia đình chàng Ở gần mười mấy năm nay Đất nọ không thuộc về phần chia của mẹ chàng Mà lại thuộc về một người chú họ có thế lực nhất nhì trong làng Hòa tiến đến bên chuồng trâu Con trâu pháo nghinh mặt lên nhìn chàng Chàng từ từ tiến đến bên nó, đưa tay vút đầu và ôm tồn bảo Mày còn có một mình, chắc buồn lắm, phải không? Mày chắc nhớ con trâu xe, bạn một cặp với mày, đã chết hồi năm ngoái Con trâu khẽ lắc đôi sừng công vút và cả đầu và bàn tay vút da mơn trớn của người chủ nhỏ Đã từng chăn dắt nó suốt mấy năm xưa Nó như thâm cảm được tiếng thở than của quà Chàng cào cào nhẹ tay trên hàng lông cứng của nó và nói tiếp Tao sẽ cố gắng làm ra tiền để giúp ba tao mua một con khác cho mày có bạn, mày ráng chờ tao tới cuối năm Quà tháo vàng nơi cột và dắt trâu ra khỏi chuồng Chàng lấy chiếc nón lá teo dành của thằng Bình mà đội lên đầu chà ngồi trên mình trâu thông thả vỗ nhẹ tay vào lưng nó, điều khiển cho nó ra đồng Gió thì thầm reo nhạc trong rặng tre xanh, trời sáng trong với dài đợt nắng của mùa thu mới bắt đầu Dòng trời xanh ngát có điểm lắm tắm những cụm mây trắng nõn như bông gòn Xa xa lúa xanh dẫn sống như mặt biển nhấp nhô đến mút mắt Hòa nhớ lại bài học Chăn Châu sướng lắm chứ mà chàng đã ê a học mãi ở các lớp tiểu học xa xưa rồi Chẳng nghĩ đến những trò vui của thời niên thiếu ấy Bạn trẻ chăn trâu không hiểu được cái thú êm đềm và thi vị của nhà dân nào Đã tả ra một cách chất thơ mộng ấy Xong chúng rất thích những trò chơi riêng của chúng Đã bày ra do sáng kiến tùy hướng của bọn chúng Hòa vừa cho trâu ra đến đồng trống Thì chợt nghe có tiếng gọi tiếu tích Ủa anh Hòa cũng chăn trâu bữa nay à Còn thân binh đâu Hòa trốn mắt nhìn về người đang hỏi chàng Đó là Điều Cháu vợ của cậu Hương Bộ Thân Một cô bạn gái khá thân của chàng hồi mấy năm trước Không về gặp Điều ngoài đồng Hòa ngỡ người nhìn nàng một lúc rồi hỏi lại Mấy năm nay cô Điều không về cai lậy Mà vẫn ở với cậu bộ thân à Cậu bộ không có ai chăn trâu sau lại bắt cô làm việc ấy Điều đưa tay sửa nghiêng Vành nón lá miễn miệng cười Khoe chiếc má đỏ hay hay Có nấm đồng tiền Bác Sáu tôi có mướn anh ba chắc Chăn trâu cho bác chứ Mà hồi hôm nay Chị của anh ba chắc bị rắn cắn Anh phải xin phép nghỉ một bữa Để chở chị ảnh đi tìm thầy thuốc Nhà lại neo người Bác tôi mới biểu tôi tạm cầu vậy trâu này Thế cho anh một ngày Còn anh hổng mừng gì ở Sài Gòn sao Mà về đây chăn trâu Thằng Bình mất đi Tân Hiệp Tôi chăn thế cho nó một buổi mà thôi Bày trâu của cậu bộ đông quá Mà một mình cô chăn thì sao cho thuể Cô lại là sức gái Rủi trâu lồng lên mà chém lộn nhau Thì làm sao cô ngăn cản cho được Điều cười tỉm tỉm và nói May cho tôi là bữa nay Lại gặp anh Hòa chỉ mỉm cười mà không nói gì Chàng hài lòng khi nghe từ miệng của cô gái nọ Nói ra có ý nghĩ tương tự với ý nghĩ vừa thoáng qua trí óc của chàng Có thể bảo là cái may đem đến cho cả hai người Trong một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ngoài đồng vắng Trong một cảnh ôn quà và thơ mộng của thôn quê Điều đưa tay kéo dàn cho con trâu nàng cởi đi song song Với con trâu pháo của quà và thông thả bảo tiếp Ba năm anh mới về làng Cô nhận thấy tôi có gì thay đổi không? Điều liếc đôi mắt nhung đen nháy của nàng nhìn về chàng gật cù nói Tôi không thấy có gì thay đổi nhiều Xong bây giờ thì anh cao lớn và mạnh khỏe hơn Anh có vẻ là một thanh niên cương quyết và rắn rỗi với đời Nên nhìn thấy quai quai thế nào ấy Lời nói của cô gái nọ khiến Hòa chạnh lòng Nhớ lại những kỷ niệm đắng cay trước kia Rồi chàng cười chua chát và bảo Một anh thợ mái như tôi thì quai hùng gì với ai Tôi có làm làng làm xã đâu mà quay phong với hóng hách. Hôm qua tôi nghe nói anh về làng, tôi trông thấy anh cởi xe gắn máy chạy ngang trước nhà bác Sáu. Tôi không dạ anh lại mau lớn người và chứng trạng như vậy. Tôi cứ tưởng tượng anh là một người bạn nhỏ eo ụt, vẫn hay khóc thầm và hay bẻn lẻn nhút nhát của dạo nào kìa. Và đỏ mặt lên nói chống chế. Hồi tôi đi khỏi làng tôi cũng đã lớn rồi và nhất định không để rớt giọt nước mắt nào. Như cái hình ảnh của anh ngồi khóc bên mộ má anh Trong một buổi chiều mờ tối nọ Vẫn còn mãi trước mắt tôi Mỗi khi tôi nhớ tới anh Tôi cứ tưởng tượng anh ở Sài Gòn Vào những chiều tối Lại tìm một chỗ vắng để ngồi khóc hoài như vậy Nhưng hôm đó ở dưới này Thì anh còn có tôi an ủi cho anh Chứ còn ở trên Sài Gòn Thì có bạn nào khuyên dỗ dùm anh hay không Ồ oh, cô Điều Cô cũng nhớ tôi đến thế à Điều rưm rưm đôi mắt ướt nhìn về bạn Nói với giọng xúc động Bạn bè thân thích thì nhỏ chí lớn Dĩ nhiên là xa nhau thì phải tưởng nhớ nhau chứ Anh hỏi vậy ấy, Thì ra anh không có nhớ tôi chút nào sao Chắc là trên Sài Gòn vui vẻ lắm Anh muốn quên được bạn cũ cách dễ dàng Không Tôi vẫn nhớ làng sớm Nhớ tới các bạn bè Tôi làm sao quên được những trò chơi cô đã bày cho tôi Khỏi phải buồn, phải tuổi Vì cảnh nhà nghèo khó Và bị thiên hạ hiếp đáp của tôi Mà kẻ hiếp đáp tôi là ai chứ Họ toàn là bà con họ hàng của tôi Họ ý giàu, ý mạnh, ý có di kiến đông nên họ tha hồ đập đầu, đè cổ bọn dân đen ngắn, cổ bé lời, bất chấp tình quyến thuộc gì cả. Tôi không quên được những điều ấy nên tôi mới cố gắng tranh đấu với đời sống cơ cực của một kẻ tha hương, lập nghiệp ở đất người và quý sao cho được trở nên giàu có để về làng. Điều nhìn đâm đâm vào mặt quà, khẽ thở dài. Tôi có nghe nói đến lời thầy của anh, chị Tư Trà Quế ở đầu làng có nói lại. Cái hôm ấy anh ghé qua bên quán chị Mượn con dao nhỏ và cắt một rẻo tóc Mà nói với chị Khi nào tôi trở về đây tôi sẽ đi xe hơi mà về Bằng không thà chết bờ chết bụi Chứ không bước chân về làng nữa Tôi nghe chị Tư nói tôi buồn quá Tôi nghĩ không biết chừng nào anh mới có thể Có tiền mới sắm được xe hơi mà về đây Ở Sài Gòn Không biết có dễ kiếm tiền không Hay là 10 năm 20 năm nữa Anh mới mua xe được mà về Thì chắc tôi đã già rồi Bữa nay anh bỏ lời thề như vậy, tôi mừng lắm. Sao cô lại mừng? Ở đời ít có ai được toại nguyện, anh cứ trở về làng chơi như thường, giàu sang hèn, giàu hay nghèo. Qua hầm hực nói. Bữa nay tôi nghe tin ba tôi đau nhiều nên tôi mới về đây. Tôi hổ thẹn với mọi người lắm, tôi chưa làm đúng theo lời nguyện, tôi không có mặt mũi nào đi thăm ai cả. Mai mà tôi gặp anh ở đây, chứ không thì anh trở lên Sài Gòn, không cần dòm mặt tôi nữa. Anh thấy tôi làm sao? Có nhiều thay đổi không? Điều nói xong nghiêng dành nón và hơi ngước mắt nhìn bân quơ lên nền trời xanh nhạt Có dần mây trắng lửng lơ trôi Một rọi nắng vàng chảy tràn lên làn da trắng má của nàng Như tăng thêm phần thơ ngây và dịu hiền Nơi khuôn mặt sắc xảo của cô gái tỉnh Mỹ tươi trẻ Đặc biệt như những thổ sản quý báu được sản xuất trong vùng đất Có cả hai nguồn nước mặn và ngọt ấy Một làn gió nhẹ thoảng qua làm phất phơ những sợi tóc mai, lòa xòa rũ xuống đôi má phin có lúm tiền của Điệu. Qua nhìn sững giọng mặt của người bạn gái thân thích xưa kia, nàng cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, vì làn da trắng hồng và màng của nàng cùng đi đôi với những đường nét khởi sắc hơn trong tuổi dậy thì của một cô gái xuân thì. Cặp mắt nhung đen mướt của nàng đã dạo nào nhìn về chàng với niềm thương hại sâu xa, thì giờ đây lại long lanh thu ba, nhùng đựng một vẻ tình tứ say xưa lòng người. Lông mày của nàng đều đặn thanh thanh như một nét vẻ tuyệt khéo Và chiếc mũi thẳng thớm của nàng nằm giữa khuôn mặt trái son Càng làm nổi bật dễ đoan chánh và phúc hậu trên sắc diện của nàng và nói khe khẽ Cô thì có nhiều thay đổi lắm Những thay đổi mà tôi không ngờ Cô cao lớn hơn ngày xưa và thân mình đều đặn cân đối Cô không còn là một cô bé 14 tuổi hay nũng niệu và hờn giận nữa Mà là một cô gái mặn mà duyên dáng nhất dùng Ba năm qua mau quá Và ba năm ấy có một phép màu nhiệm Làm biến đổi rất nhiều ở cô Mà tôi không tưởng tượng được Điều cười ứng đôi má hồng Anh khéo khen tôi thì thôi À mà sao anh cứ kêu tôi bằng cô hoài vậy Anh làm với tôi với anh Là hai người mới quen biết nhau vậy Nếu tôi không gọi cô bằng cô Thì phải sao bây giờ Không lẽ lại mày tao Anh cứ kêu tôi là Điều Kêu bằng tên đủ rồi Hòa gật đầu Ừ, thì tôi gọi Điều bằng tên vậy Tôi cũng muốn như vậy Nhưng lại sợ Điều bắt lỗi Cho là xuồng xả quá chăng Điều lại là cháu vợ của cậu bộ thân Một người giàu có và thế lực nhất nhì trong dùng Điều thở dài dây lâu mới bảo Tôi chỉ là con ốc mượn hồn Bác Sáu đối với tôi cũng tử tế Vì tôi làm chạy việc cho bác Chứ thiệt ra thì tôi có khác gì kẻ ở mướn trong nhà bác Còn anh đối với bác Sáu cũng là người trong vòng quyến thuộc Hừm Bà con gì? Bà con lật đó phải không? Cậu bụ thân đối với gia đình tôi thiệt là cạn tào ráo mán Tôi thâm thù cậu và không bao giờ thèm nhìn là bà con hết Giả lại trong làng mình, cứ kéo ngay mà nói thì đều là bà con với nhau cả Không bên chồng cũng là bên vợ Nhưng bà con là bà con mà sự sát phạt, khảm hại và tranh giành quyền lợi nhau Thì vẫn quyết liệt hơn ở đâu cả Họ dựa vào sự giàu sang và quai quyền Thế lực của họ để bốc lột, chèn ép dân lành Họ có nghĩ gì đến những liên hệ họ hàng quyến thuộc đâu Điều bân khuân nhìn về đồng trống minh mông Buồn bã nói Làng mình sao hay có những chuyện lộn xộn quá hả anh Hoà lắc đầu chép miệng bảo Phần đông đều bê bối như vậy hết Vì còn nặng ảnh hưởng thực dân phong kiến Của chế độ cai trị hội pháp thuộc Mà bây giờ mình được độc lập Được dân chủ rồi Toàn là những danh từ rỗng tuết Nhà nước muốn được chạy việc Nên cứ để mấy ông làng tự đệ bạc cho nhau Rồi nhà nước mới chỉ định Mà nhà nước không hiểu là mấy ổng đi sai đường lối Chủ trương của chính phủ ráo trội Và tha hồ lập bè kết cánh Để gian tay ra hiếp đáp Và bóc lột dân lành Khiến cho dân chúng khi nghe nói tới mấy ông làng Thì đã trắng ngắt rồi Mấy năm nay thiên hạ bỏ nhà đi cũng nhiều Có người làm ăn được khá giả Và trở về làng mua đất cất nhà Tốt thất kinh Nhưng họ chỉ để giao quyến dưới này Chớ họ thì đi đi về về vậy thôi Họ bỏ nhà ra đi cũng phải Và mấy ông làng không ăn học tới đâu á mà chỉ nương tựa vào thế lực quan thầy để lên mặt khống hết với bà con Có ai chịu nổi mấy thằng dốt mà làm tàn Điều nhỏ giọng hỏi Nghe người ta sầm xị nói ông thần làng mình sao đó vậy anh Hình như trước tước của ông hồi đàn cựu nhỏ lắm nên nhân làng chưa có thể phát đạt nổi À anh có nghe ba anh nói lại là ông thần làng là một viên cai tử trận mà thôi Nguyên là hồi xưa khi nào có người đứng ra chiêu dân lập ấp Rồi mới để đơn về Triều Định Quế Để xin bổ nhậm cho ông một thằng làng Sau đó chừng 1-2 năm Triều Định Quế mới phái một quan chức Đem ghe bẩn vào và đem sắc thần đến trao cho làng đó Đó cũng là ăn thua vào sự may rủi Cũng như ở một làng gần đây Ông thần làng là một vị tổng binh Nên cứ tin theo sự tin tưởng của dân chúng Thì làng đó có nhiều người làm nên và thịnh dưỡng lắm Anh cũng tin như vậy à Chuyện đó diễn vong quá Không biết sao tin chắc được Nhưng nếu căn cứ vào thực tế mà nói Thì những người cầm đầu trong làng Có tắc phong bết bát quá Khiến cho người có tâm quyết phải tha hương lập nghiệp Còn ai tài giỏi ở lại để giúp chị trong làng Thành ra làng mình Vài gió mà lại dốt hơn thiên hạ Điều ái ngại nhìn bạn Cũng như anh mang hận mà đi Không biết chừng nào mới về ở trong làng Phải vậy chứ biết sao bây giờ Dắn anh người ta đối đãi càng tệ thêm Với chị hai và bác bảy Và nắm tay lại quắt đôi mắt lông lanh vẻ cương quyết Họ đụng tới tí tôi và chị hai Tôi dám liều mạng với họ chứ giỡn à Thằng nào lôi thôi tôi chém bay đầu đó Rồi đi ở tù cũng còn được nữa mà Điều trốn mắt nhìn bạn Nàng không về quà lại có những tư tưởng quá bạo như vậy Đôi mày của Điều cao lại trên đôi mắt lông lanh hận thù Và mặt chàng rắn lại Trông thấy nghiêm nghị và có quai khí Khiến cho Điều không dám nhìn lâu vào đôi mắt chàng Nàng cúi đầu đưa tay dân dê sợi dây dàng Sỏ mũi trâu và nói nho nhỏ Anh nói chi tới việc đó Làm cho tôi sợ quá Hoà đổi nét mặt cười phá lên <cười> Xin lỗi Điều Tôi bị bực tức một lúc mà thốt ra những lời hung dữ đó Chớ tính của tôi thì đều đã hiểu Là muốn mọi việc xảy ra chung quanh tôi Đều hiền hậu và ăn vui cả Phải Anh là một người tốt bụng Xong có hơi cọc và cũng dám liều lắm Chắc Điều không ưa tôi ở chỗ đó Điều nhìn lên thơ ngây bảo Tôi chơi với bạn Thường chịu đựng được cái tốt cái xấu của bạn Nhất là người bạn ấy lại là anh Nghĩa là điều không chê tôi Đã nói những lời có hơi lỗ mãn Nếu tôi là trai tôi cũng bất mãn như anh vậy Nhưng mình giận họ Mình cố gắng làm sao cho hơn họ Mới trở về làng Ý chí đó tốt lắm Tôi khen trong bụng hoài Nhưng tôi sợ anh không được tội nguyện Để cho tôi chờ anh Nàng nói đến đó đỏ ẩn đôi gò máu và gục mặt nhìn xuống Hòa nhìn về nàng Ngạc Nhiên bảo: "Điều chờ tôi chỉ vậy, tôi chờ anh được về làng, cho thiên hạ khỏi khinh khi, tôi chờ anh được về đây sống vui vẻ bên bác bảy và chị hai. Bảy lâu tôi không về bên nội ở cây lậy là để chờ ngày đó mà thôi." Nói đến đó, điều càng ngượng ngùng và đúng túng thêm. Chính mình cũng không hiểu tại sao nàng phải chờ như vậy. Hơn nữa vì sao nàng lại thốt ra những lời nói ấy với quà Có phải nàng sợ chàng không hiểu lòng chờ đợi của nàng Mà cứ ta bà mãi ở xài thành phồn qua đô hội Mấy năm nay đều vẫn tưởng nghĩ đến người đã ra đi như một người bạn mà thôi Tâm hồn trong trắng của cô gái mới lớn lên ấy Chưa ý thức được tình lưu liếng của gái trai Nàng chỉ cảm thấy sự vắng mặt của quà trong làng Làm cho nàng mất đi một nguồn vui Mà nàng chỉ có thể chia sớp với chàng Trong những trò chơi cất nhà chọi, bán quán ăn Ở một góc nhà hay trong lùm bụi sau giường Hôm nay điều lại gặp quà Nàng mới nhận thấy tâm hồn nàng rạo rực một niềm hân quang Vui sướng hơn bao giờ cả Nàng có cảm giác như nàng chờ đợi sự xuân xuống ấy từ lâu Và bỗng nhiên nó hiện đến với nàng Một cách bất ngờ mà nàng không muốn bị mất đi Nàng và quà sẽ không bao giờ xa nhau nữa Dường như có một sự hứa hẹn không nói ra Xong thiên liêng và huyền bí Đã ràng bụt hai người vào với nhau Mà có một lần xa nhau rồi tái hợp lại Thì họ mới có ý thức được rằng Người này là nguồn vui bất diệt của người kia Mỗi liên lạc thiêng liêng giữa hai người ấy Mỗi năm mỗi ăn sâu vào tâm não của Điều Mặc dù nó còn mơ hồ lắm Đối với một cô gái nhà quê Không có nhiều thời giờ để tư lự dẫn dơ Nhưng Điều cũng nhận thấy trong những khi nàng Hướng ý nghĩ về quà Thì đó không phải là một nhớ nhung tầm thường Giữa hai người bạn để chọn Có lắm lúc nàng trông thấy Một đôi bướm nhẫn nhơ bên một cánh hoa Hay đôi chim nguyên ríu rít trên cành Nàng bất giác cảm thấy lẻ loi tuổi phận Và buồn nhớ đến quà Không hiểu đã làm nên thân thế gì chưa Nơi Sài Gòn qua lệ Tại sao những khi buồn cô độc Nàng chỉ nghĩ đến hình ảnh của quà Chứ không là một bạn trai khác Lẽ ra quà cũng không thể xa vắng nàng lâu như thế Tình thân hai người từ nhỏ chí lớn Sẽ được trường tồn mãi Như cái làng mà Điều và quà yêu mến Và trường cũ mà mỗi người Được mang phân nửa tên của nó Điều chỉ dám nghĩ đến đó rồi thôi Nàng không phiêu lưu thêm nữa Nàng chỉ là một cô gái mồ côi Phải sống nhờ vào lòng thương hại của người bà con xa Điều chỉ ta vào một lùm cây trước mặt Tụi mình đánh tới chỗ đó có nhiều cỏ hơn À anh nhập trâu của anh vào bầy trâu tôi Để hai đứa chăn cả bầy thì tiện hơn Hoà đánh trâu đi vào gật đầu Lẽ dĩ nhiên như vậy Tôi phải coi tiếp cho Điều chứ Một mình Điều khó điều khiển bầy trâu của cậu bộ thân lắm Hai người cho trâu đi đến lùm bụi nọ Điều vỗ ta rêu mừng Ồ, có tụi thằng Mốc, thằng Hiền, con bé ở đây nữa nè Hòa đưa mắt nhìn bầy trâu đang nhơi cỏ ở đó Chàng thừa hiểu nơi lùm bụi nọ là chỗ lý tưởng của bọn chăn trâu Hay tụ hợp lại để vui đùa với nhau Nhưng mấy năm về trước chàng vẫn ra đó để họp bạn Cả dùng đó chỉ có nơi nọ là đất xấu và gò nỏng Và thuộc về đất làng nên không có ai canh tác Bọn chăn trâu súng vào đó mà chơi và tha hồ thả trâu gặm cỏ Khỏi phải sợ trâu dẫm lúa của đồng bào Bọn chân trâu chạy túa ra nhảy nhót vào vồ tai xem mừng. "Bữa nay hên quá, có anh qua ra đây chơi với tụi mình." "Ủa, mà thằng Bình đâu hả anh?" Hòa cười vừa nói. "Thằng mình mất đi tân hiệp, mới nhờ tao đánh trâu ra đồng cho nó một lát nó sẽ ra tới. Mấy đứa bày rông rày cũng giỏi hen." Tụi thằng Mốc thằng Hiền gật đầu bảo. "Tụi tôi cũng vậy hoài ha. Ông trời ổng thương bọn chân trâu nên không có đứa nào làm sao hết. Lâu lâu tụi tôi có nhớ tới anh." Hồi đó anh chăn trâu với tụi tôi Anh bày cho tụi tôi những trò chơi hay lắm Từ ngày anh đi rồi Cũng có mấy đứa lớn lên cầm đầu Nhưng tụi tôi không có phục và thấy bọn chân trâu nãy giờ Chỉ đưa mắt nhìn Điều một cái Rồi không hỏi hai gì đến nàng nữa Chàng sợ Điều bẻn lẻn và tuổi buồn Trước vẻ lạnh nhạc của các bạn nhỏ của chàng Chàng liền chỉ tay về Điều và nói Tụi bay biết cô Điều đây không Thằng móc biểu môi Cật gù cái đầu trọc lóc của nó Sao tụi tôi không biết Chị Điều đây là cháu cái cưng của ông Hương Bộ làng mình mà Ông vào và hách một cây mà Thần Hiền hình hình cái mũi tẹt của nó lên Xì ra cửa miệng một tiếng và nói giọng đã đớt Ôi ta ầu Hay kệ người ta Mình không có làm lỗi gì Người ta bắt mình được sao Thần Hiền nói chữ nào cũng không nghe được Nên con bé phải làm thông ngôn cho Điều và Hòa hiểu Thần Hiền nó nói Người ta giàu thì kệ người ta Mình không có làm lỗi gì với người ta Người ta bắt mình được sao Thằng Hiền nói người ta đây là ông Hương Bộ Thân đó Ông Bộ Thân cứ hâm he trói đầu Và đóng trăng từ chân trâu hoài Không biết ông thù bọn chăn trâu gì dữ vậy Ông không chửi ai hết Mà ông cứ chửi rủa bọn chân trâu hoài hả Điều mỉm cười bảo với tụi thằng móc và con bé Bác Sáu của Hoa sợ mấy em ham chơi Mà thả trâu càng rạp ruộng lúa của ông Ông chửi rủa mấy em như vậy Cũng là bậy bạ hết sức Nhưng ổng bậy là phần của ổng Còn chị đây không có chửi mấy em Không lẽ mấy em cũng quán giận lây qua tới chị nữa sao Hồi nãy em Móc nói chị là cháu gái cưng của ông Hương Bộ Trong câu nói có vẻ mỉa mai chăm biếm Làm chị khó chịu lắm Thần Móc gượng gạo nói Chị bắt lỗi tôi như vậy cũng phải phần nào Nhưng nói thiệt với chị Tôi không ưa người nhà của ông Bộ Ông làm phách và khi người Thì những người ở trong nhà của ông cũng vậy mà thôi Em đừng dơ đũa cả nắm chứ Anh Hòa đây cũng là bà con của ông Hương Bộ Mà sao mấy em lại mến ảnh Chị cũng như ảnh vậy Thằng Mốc cãi lại Anh Hòa khác với chị lắm chứ Anh là bạn cũ của tụi tôi Chị là bạn của anh Hòa Tức là cũng là bạn của mấy em nữa Có phải như vậy không Mấy em thử hỏi lại anh Hòa coi Nghe điều nói vậy Bọn thằng Mốc đưa mắt nhìn nhau Rồi dần về Hòa mà chờ đợi quà cười tỉm tiểm tán thành lời nói của người bạn gái Điều đã nói đúng Điều là bạn thiệt của tao Tú Bay nếu còn coi tao là bạn á thì cũng phải nhìn nhận điều là bạn nữa, cũng như bạn của Tú Bay là bạn của tao vậy." Thằng Mốc gật đầu. "Ừ, vậy cũng được. Chị đều muốn chơi với bọn này đừng đứng về phe ông Bộ Thân nha." "Nói thiệt với chị, tụi tôi quán ghét ông Bộ Thân lắm. Giái trời sao cho ổng gặp một việc gì á dữ tợn cho ổng phải sạc nghiệp để ổng không còn mắc nạt và hà hiếp dân làng. Nhất là đối với bọn chân trâu tụi tôi thì không có mắc mớ gì ổng hết á. mà ổng cũng không có tha nữa." Nói xong thằng Móc Chợt nhớ ra một việc Liền chỉ ta về bụi rậm ung um tùm và nói À còn thằng Út Ba Thằng nữa và chị em con Xí Con Lượm đang trốn trong đó Để tôi kêu ra đây cho vui Ủa sao bốn đứa nói chung Trốn ở trọng làm gì Không nói dấu gì chị Hồi nãy tụi nó đang chơi với tụi tôi Thấy có chị đi với anh Hòa tới Tụi nó sợ chị bắt tụi nó về cho ông bộ thân đánh Nên tụi nó mới sợ mà chạy trốn trong đó Điều ngạc nhiên nói Tại sao tụi nó phải sợ chị? Hôm qua vườn cam của ông bộ mất hai trái Không biết có ai mét thoát với ổng Mà ổng nghi tụi thằng Út Ba với lại con xí lén bẻ của ổng Tụi nó có đánh trâu đi ở phía ngoài giường Chứ có ăn cắp cam của ổng hồi nào Mà ổng nghi ngờ bị bã quá Ổng còn khăn be áo dài ra tới đình làng Đánh trống âm um sùm cho mấy ông hương chức đình tụ hợp lại Để cho ổng khấn thần Hòa nghe nói tới đó nhớ mày lại hỏi Ổng khấn làm sao? Ông khấn ông thần làng có linh thiên, xui khiến cho bắt được đứa ăn trộm ca ngoài giường của ông. Ấy. Ông sẽ xin tạ lễ thần một con heo quay một tạ. Ông khấn như vậy thiệt là ác hết sức. và không lại gì tánh nết hay kể thế ý quyền của người cậu bà con của chàng. Xong chàng cũng ngẩn người ra trước điều thố lộ của mốc. Chỉ vì mất mát của hai trái ca ngoài giường mà hương bộ thân lại nhẫn tâm khấn thần như vậy được sao? Theo lệ làng những lợi khấn ấy được các chức làng ghi vào sổ sách của đình làng. Nếu Hương Bộ Thân bắt được kẻ trộm trái cây trong giường ông Bất kỳ là một trái ổi, một trái chanh, một tép xả đi nữa Ông cũng phải thực hiện cho kỳ được lời khấn trước đình thần Mà dân chúng trong làng cho là linh thiên nhất Nhưng người chịu đại thọ con heo quay một tạ nọ Dĩ nhiên không phải là ông Hương Bộ Thân Tức là người đã đứng ra khấn thần như vậy Ông Bộ Thân bắt gia đình kẻ cấp Phải chịu món lễ vật ấy Dầu nhà của kẻ ấy có tàn tật nghèo hèn đến đâu Lời khẩn của ông Hương Bộ Trước tình thần cũng không thể nào rút trở lại Hay chăm trước gì cho được Thế là nạn nhân phải bán ruộng đỡ nhà Hay cùng nữa là đi ăn ở mướn nát đời cho người Để có tiền mà mua hay quay tạ lễ Con bé và chị em con xí con lượm Đều biểu môi ra dài thược và nói Dữ không? Có mấy trái cằm trái ổi mà phải khấn như vậy Thiệt là nhà giàu ăn hiếp nhà nghèo tụi mình quá Phải không? Ừ, trong làng mình á, Người ta ý giàu có nên khinh khi Hiếp đáp dân làng quá Họ làm nhiều việc thấy phát ghét quá. Chừng họ chết, đó, không biết có ai khóc thương dùm không? Hòa thấy bọn chân trâu xúm lại chỉ trích thương bộ thân quá. Sợ e cho điều bị chụp dạ nên mới nói cách giảng quà. Thôi, cậu bộ thân có khấn như vậy á, thì cũng ở quyền của cậu. Vì bị mất trái cây trong giường hoài nên cậu nóng ruột mà làm bậy. Việc đó không can cớ gì tới tụi mình. Tụi mình không thèm lý đến thì thôi. Thằng Mốc trở mắt lên làm bộ tịch quan trọng. Ý... Việc đó dính dáng với tụi tôi nhiều lắm chứ Anh ba Tôi hỏi anh vậy chứ bọn chăn trâu tụi tôi ở ngoài này Đôi khi cũng buồn Cũng muốn có cái gì ăn giặt cho vui miệng Tụi tôi cũng phải phá phách cây trái Trong giường của thiên hạ chút đỉnh thôi Tụi tôi đói bụng phải làm bậy mà Cái bậy đó cũng không lớn lao gì lắm Trong làng ai cũng biết như vậy Và có người nóng ruột mà chửi ôm lên cả buổi Thì tụi tôi cũng ráng banh lỗ tai ra mà nghe Vậy rồi thôi chứ Có ai hà khác như ông hương bộ Tính nỗi phải thăng đóng áo dài ra đình khấn giái như vậy không Bây giờ ổng khấn như vậy rồi Tụi bay đừng thèm hái trái cây của ổng nữa Là thôi chứ có gì mà bay cho là quan hệ Thằng Út Ba hết cái miệng quay sách của nó lên Bướng bỉnh nói Trái lại tụi tôi tụ cũng không chịu thua ổng ổng không khấn thần thì tụi tôi tụ còn nương tay Chứ ổng làm như vậy là thách đố tụi tôi tụ rồi Tụi tôi tụ giặt cho sạch cây trái trong giường ổng mới nghe cho À mà chị Điều Chị đừng về học lại với ông bổ thân Là tôi có nói như vậy nha Điều lắc đầu bảo Chị không có cái tánh thèo lẻo như vậy đâu Em đừng sợ Chị không đứng bên khe nhà giàu để giúp họ hiếp đáp mấy em Bọn thằng móc con lượm vỗ tay Quang Ninh Có như vậy chị đều mới là bạn tốt anh Hòa Và cả tụi này nữa Từ rồi vì sao nếu ông bộ thân bắt chị chăn trâu thế Cho anh ba chắc như hôm nay Thì chị khỏi lo trâu của chị chạy bậy nữa Có tụi tôi lo giúp chị mà Chị cảm ơn mấy em Chắc chị giữ trâu có một bữa nay mà thôi Ở nhà chị cũng có nhiều công việc phải làm Hòa và Điều thả trâu nhập bầy với trâu của mấy đứa nhỏ nọ xong Rồi tìm một bóng cây mát mà ngồi Bọn thần mốc đang súng lại nói chuyện thiếu lâm Thấy hai người song song đi đến liền ngưng câu chuyện lại và bảo Bây giờ anh Hòa với chị Điều nhập bọn mà chơi chung với tụi tôi hen Hòa gật đầu chơi cái gì bây giờ Thì anh bày đặt ra đi chơi trò gì mà mọi người cùng giữ vào hết mới được Tụi con bé con xí sí, con lượm chạy lại kéo tay Điều ngồi bên chỗ của chúng và rủ nàng Chị em mình bẻ cọng xảy để đánh truyền truyền nha chị Bộ con trai nhau nhau lên Phản đối ý kiến ấy Không có chơi riêng Tụi mình phải chơi chung mới vui Phải không anh Hòa Hòa đưa mắt nhìn Điều và gật đầu Bày trò gì để chơi chung bây giờ Ý kiến của Điều trước đi Tôi không có ý kiến gì cả Hòa lại hỏi thằng mốc Thằng bé này đề nghị chơi u Nhưng tụi con bé không bằng lòng Cãi lại là chơi u thì phe con gái phải thua ngay Vì con gái chạy không lại tụi con trai Hơn nửa khi hăng máu lên, bọn con trai chơi mạnh tay lắm. Thằng Út Ba muốn móc đất sét nắng chim tu hú, nhưng trong đám có đứa biết nắng đứa không. Sau một trận bàn cãi ổn tỏi, con lượm liền đưa ra một ý kiến mới. Hay là tụi mình chơi đám cưới nè? Bọn con trai tán đồng. Ừ, chơi làm đám cưới giả thì công bình hơn hết, vì ai cũng giữ vào được hết. Con xí nhíu mày lại hỏi. Mà đám cưới của đứa nào đây? Bọn chăn trâu đưa mắt nhìn nhau, chọn lựa trong dây lâu. Rồi hết hai cặp mắt của chúng đều hướng về phía Hòa và Điều. Đám cưới của anh Hòa và chị Điều nè. Điều đỏ mặt lên nói với giọng giận dỗi. Ê bậy nè, mấy em lựa trong mấy em mà thôi. Nhưng con xí con lượm đã nắm tay nàng nói. Không có bậy đâu chị Điều à, anh Hòa giả làm chú rể. Còn chị thì giả làm cô dâu. Hai người cùng sắp sỉ tuổi nhau, có gì là bậy? Mình làm bộ vậy mà, đâu có phải thiệt. Thằng Út Ba rướng họng lên gây lại con xí. Mà nếu thiệt cũng không phải bậy... Tao nói giả tỉ, bộ không phải sao mày cãi lộn với tao Ai cần mày xí miệng vô Mày nói tức, tao nhìn sao được Tao hỏi mày vậy Giật chừng anh Hòa cưới chị Điều thiệt á, Thì cũng có gì là không xứng đôi nhau Mà sao mày nói như là vậy là bậy Tao nói hồi nào đâu, sao mày ăn cơm hớt quá vậy Tao nói tụi mình làm giả thôi Chứ không phải thiệt, mà chỉ Điều kêu là bậy Hòa thấy hai đứa ham cãi nhau Giỏi cất lời khuyên can Thôi, hai đứa bay đừng làm ồn quá Đứa nói vậy đứa hỏi khác Nên cứ cãi lý nhau mãi Thì tới tối cũng chưa xong Mấy đứa trẻ kia cũng xua tay ra bảo Bây giờ không ai được cãi lấy gì nữa Mình phải đồng ý Và bắt tay vào cuộc chơi liền bây giờ đây Điều dội nói lớn lên Khoan đã mà Mấy em cho chị nói một cái đã Chị ba muốn nói gì vậy Điều nghiêm vọng bảo Trước hết chị không phải thứ ba Mà là thứ hai Vì chị là con một trong gia đình Sau nữa Chị thấy trò chơi này Có hơi bất tiện Chỉ đề nghị đổi cho chơi khác Bọn trẻ nhau nhau lên Đổi sao được Hồi nãy chị bằng lòng rồi mà Hồi nãy khác bây giờ khác Tụi tôi không bằng lòng vậy đâu Đã nói lời Phải giữ cho đúng lời chị hỏi anh Hòa coi Có phải như vậy không Anh Hòa lớn hơn hết á, Thử phân xử vụ này coi Hòa gật đầu bảo Mấy em nói đúng lắm Tụi mình có giao hẹn trước rồi Một người không thể làm thay đổi Ý kiến của nhiều người được Tụi mình giơ tay biểu quyết đi ngang Bọn chăn trâu cùng dơ tay lên cả, có đứa thấy dơ một tay không chắc ý, liền đưa cả hai lên. Thằng Út Ba cười hì hì, bật lưng ra sau và dơ hai chân lên, nói đùa. Anh Hòa mà lấy chị Điều, tôi tắn thành cả hai tay lẫn hai chân nữa. Điều thẹn đỏ mặt, ngút Hòa một cái và nói lẫy. Tưởng anh binh tôi, chứ có về đâu, anh lại về bè với tụi nó. Bộ pham dữ ha, làm giỡn chứ có phải thiệt đâu. Hòa nhìn thấy đôi má của Điều đỏ hay hay, như gất chín. Và đôi mắt đưa đẩy của nàng như sống gợn hồ thu Lòng chàng vui thích Vì đã ghẹo được cho nàng tỏ vẻ bẻn lẻn Và dễ yêu hết sức ấy Điều ơi Đâu phải tôi muốn sửa ép điều Đó là tôi phải trọng lẽ công bằng mà thôi <cười> Hưng công bằng Anh vừa ăn cướp vừa đánh trống đó à Bọn thằng bé chỉ tay làm ranh giới Bên nhà trai ở lùm bụi này nha Còn bên nhà gái thì ở dưới cây tròi mồi kia Thằng nào làm ông mai Còn đứa nào làm bà mai Phải bắt chước y như mấy đám cưới trong làng Mà tụi mình đã thấy rồi Bọn trẻ chăn trô súng lại bàn cải Và cắt đặt gia trò của mỗi đứa Chúng có tài bất chước Và làm thử những bộ điệu bệ vệ trịnh trọng của người lớn Mà chúng thằng trông thấy mỗi khi có đám cưới hỏi Hội hè trong làng Khiến cho Hoài và Điều ngồi xem cũng phải thích cười Con xí khiều tay con lượm và nói Chị Điều chịu làm vợ của anh Hoài rồi hen Vậy mà hồi nãy kêu chị ba chị không chịu chứ Điều nghe hai đứa nhỏ nói lén mình Nhưng nàm vợ như không biết đến Trong thâm tâm nàng ao ước Sao cho trò chơi này là một sự thật Từ nốc nhà khuất sau rẳng cây xa Một làng khói nhẹ dương lên Tỏa mất trong không trung bát ngát Điều thở dài Nghĩ đến hy vọng của nàng chẳng khác Vì làng khói nhạt kia mà thôi Những điều mơ ước của nàng không mấy khi thành sự thật Nhất là lần ước mơ này Lại vượt quá tầm sức của nàng Và rất quan trọng đến trọn cuộc đời nàng Hết tập 1